Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạo kê cho nó cái ghế bố trên khoảng trống sát vách Đối diện lò nấu và đống cồi Con bé vốn thích sống biệt lập Vì hiểu thấu lòng mẹ cha không có chút thiện cảm nào đối với mình Ngày ngày hễ xong công việc mẹ nó ấn định Là nó chui ngay vào giang sơn riêng tư của mình Để bố mẹ khỏi nhìn thấy mà ngứa mắt Người thân duy nhất của nó là bà nội Giờ đã qua đời Nó thôi thủi một mình lạc lổng bơ vơ ngay trong căn nhà của chính mình. Nghĩ đến con Thanh, tạo ngồi bật lên bảo Khường. Hay là con Câm, chứ ai vào nhà mình giờ này để anh xuống xem. Nó mà còn thức thì chính anh sẽ cho nó một trận. Không, không phải con Thanh. Em nhìn thấy rõ lắm mà, nó là người lớn. Tạo vén mùng trui ra, cô chân tìm xét, gã bực bội đi nhanh xuống bếp nhưng mới tới khoảng sân xi măng nhỏ nối liền nhà trên và nhà bếp thì con chó nhà hàng xóm bên kia đường bỗng tru lên một hồi dài rồi cứ thế sủa phát. Những âm thanh ghê rợn vang lên giữa đêm khuya làm tạo dùng mình dựng tóc gáy. Ngay sau đó, lẫn trong tiếng chó sủa, có tiếng hường thất lớn ở nhà trên. "A, anh ơi, anh ơi, lên ngay đây, đây anh ơi." Giọng hường tức quá thì kinh hoàng tạo chạy vọt lên miệng hỏi Cái gì thế? Cái gì cái cái gì mà la toáng lên giữa nửa đêm thế? Em, em em em vừa thấy có người đi, đi đi qua cửa sổ, vẫn vẫn là cái người đó hai người. Tạo đức bên ngoài mỏng bực bội khách. Người nào còn câm chứ bóng người nào. Biết chồng cứng đầu lại hay nắm tính trời mới. Hương không dám nói ra, nhưng trong lòng đã tin chắc trăm phần là cơn gió lạnh lạ lùng lúc nãy. Đã đưa hồn bà Cảnh trở lại dương gian Trong căn nhà này Tạo bỏ vợ ngồi co gió trên nhà Chạy xuống bếp Vạch mùng nhìn vào Và kinh ngạc không thấy con gái trong đó Gã vòng ra hông nhà Cũng chẳng thấy Gã cất tiếng gọi Rồi đứng phân vân giữa sân Dưới ánh trăng mở Rồi tạo dè dặt bước lại chân thang Chiếc cầu thang gỗ hẹp Đóng sát vách Gã dừng lại ở chân thang Lo sợ Ngước mắt Nhìn lên Căn nhà này tạo Đã ở mười năm Mọi góc cạnh Đều đã quá quen Tự dưng đêm nay Thấy giận giận Như vừa bao trùm Đầy tử khí Gã nhớ lại hình ảnh Người mẹ gầy buộc Nằm bẹp dí Trên chiếc đi vang Hơn hai năm Mới chết Đang bứt dứt Đưa trí ấp lùi lại Những ngày vừa qua Thì bỗng một bàn tay Lành lạnh Bất chật Bấu lấy vai tạo Tạo giật mình hét lên, thì nói ra là Hương vừa rón rén từ trong mồm trui ra, đưa cho chồng chiếc áo sơ mi vì Tạo vẫn đang ở trên giường. Gã vừa đỡ cái áo lập tức buông rơi ngay xuống đất. Cái áo lạnh buốt như vừa ướp nước đá làm gã kêu lên. Áo để đâu mà lạnh thế này? Ơ thì thì em vẫn máng ở đầu giường chứ để đâu. Sạ sót lại lạnh là thế nào? Hương cúi xuống nhặt lên và bảo, à, lạnh đâu mà lạnh? chỉ tưởng tượng giỏi không. Nói thế nhưng Hương càng thấy lo sợ hơn. Lúc nãy chỉ một mình Hương cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ thì bây giờ lại đến lượt tạm và cũng chỉ mình tạm cảm nhận được cái lạnh toát từ cái áo sơ mi. Như vậy thì rõ ràng hồn ma cảnh đang hiện diện trong căn nhà này, lẩn vẩn ngay bên cạnh tạm và Khương, tạo rụt rè đỡ cái áo và quả nhiên Hơi lạnh đã hoàn toàn biến mất Bao nhiêu trực kỳ bí diễn ra rồn rập Khiến Tạo dù ngoan cố đến đâu Thì giờ này cũng đành phải tin Hường ghé tay Tạo thì thầm Anh ơi Chuyện bác Huân kể cho mình đó Không nắm tan là có thật đấy Tạo quay nhìn vợ Rồi ngước mắt ngó lên lầu Giữa ánh đèn vàng vọt Lâu lắm rồi Hường mới bắt gặp đôi mắt lạc thần của Tạo đôi mắt mà bình thường vẫn để lộ ra cái nét cứng rắn của một kẻ nhẫn tâm đến độ độc ác. Đêm nay thì rõ ràng là tạo đã biết sợ. Nỗi sợ vô hình nhưng hết sức sâu đậm. Hương đoán chắc là tạo cũng đang bị ám ảnh bởi vong hồn bà mẹ nên hương nhắc: "Anh, mình lên đốt hương cho mẹ đi anh." Tạo gật đầu, hương lại thêm: à, "Anh có hộp quẹt không? Trên lầu không có đèn." Ơ có mỗi bộ cái bóng đèn điện thì hôm nọ anh tháo xuống anh thay cái bóng đèn đứt trong bếp rồi đó. Tạo đáp. Anh biết nhưng trên bàn thờ mẹ có sẵn hộp diệp. Tạo chần chờ thêm một chút rồi rụt rè bước lên bậc cầu thang. Hưởng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net